Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 37 chương 361, Tiểu thực Dược, lâu rồi không gặp. Tối hôm đó Trình Yên đợi cha mình về. Cả nhà quay quần ở phòng khách trò chuyện mới nói với cha mẹ thứ bảy sẽ tới núi Nga Mi chơi. Bạn ở lớp mời, tối ngủ ở ngoài không về. Từ Lan nhìn Trình Yên khắp lượt Nói cho cùng hai vợ chồng đã thấy được sự trưởng thành của con trai rồi. Nhưng ở góc độ người mẹ, chính vì thế mà cô thêm mối lo, đi với ai, sao lại tới núi Nga My ở. Lại còn ở qua đêm, không phải là, đi cùng với cô bạn tên Khương Hồng thược chứ. Trình nhiên thầm giật mình, không ngờ mẹ một lời thấu thiên cơ như thế, xem ra mình vẫn đánh giá mẹ quá thấp rồi. Chuyện này xem ra nói dối không tốt, y quyết định liều gật đầu, vâng ạ, ra là cô bé đó. Từ Lan bình thường trở lại, cái tên đó từ thời ở Sơn Hải đã chẳng xa lạ gì rồi, thằng con cô mang thư về lén la lén lút như trộm ấy. Không ghi mới là lạ, nhìn thì vợ chồng cô buông tay rồi, cho trình nhiên không gian tự do rất lớn, nhưng kỳ thực đó chỉ là bề ngoài thôi. Không khí tự do dân chủ trong nhà là giả, dân chủ vẫn cần cha mẹ chứ, con cô đẻ ra cô có quyền, nên cái chuyện nhân lúc trình nhiên không ở nhà vào phòng lục lọi, Từ Lan không chỉ làm một lần. Cô biết trong ngăn kéo cuối cùng của con mình, có một chồng thư, từ bên trong thư cô rút ra mấy bức ảnh, trên bức ảnh tất nhiên là cô gái rồi. Ảnh chụp ở nước ngoài, cô bé đó xinh đẹp, hoạt bát. Xem xong rồi từ Lan còn đặt về đúng chỗ cũ, không sai một ly, cuối cùng cô còn nhặt một sợi tóc của trình nhiên dưới đất lên. Kèm vào khe ngăn kéo từ từ đóng lại, đảm bảo không có tí sơ hở nào. Cái thằng nhóc con, ai đẻ ra nó chứ, qua mặt được mình chắc nên sự tồn tại của Khương Hồng thực, Từ Lan biết nhiều hơn Trình Nhiên nghĩ rất nhiều. Cô bé ấy mời con đi làm gì? Có phải là đi vẽ tranh cho, nên muốn rủ con đi không? Hay là đi du lịch ngắm mặt trời mọc? Trình Nhiên tê ra đầu, rốt cuộc mẹ biết bao chuyện đây, ông ngoại bạn ấy tới nên mời con đi cùng, đông người cho vui. Ái chà, gặp cả trưởng bối rồi, xem ra quan hệ hai đứa không tệ chút nào, Từ Lan mừng thầm. Cô bé xinh đẹp như thế Ai chả thích, bề ngoài không lộ ra, thế con định đi ra sao, hay là để cha con đưa con đi. Trình nhiên có mà dám, thế thì thành hai nhà gặp mặt à, có phải muốn đính ước luôn không? Vội nói, không cần ạ, bến xe Nam Môn có chuyến xe tới thẳng báo quốc tự, không cần đưa đón cho phiền ạ. Trình Phi Dương thấy vợ bắt nạt con mình thế là đủ rồi, nói vào, em đừng hỏi nhiều nữa, con tuổi này coi như một nửa người trưởng thành, quản nó quá kỹ nó không lớn được. Trình Nhiên, con mang đi động của mẹ con theo, có gì tiện liên lạc? Trình Nhiên gật đầu, vâng, nhưng mà trên núi chắc không có tín hiệu đâu ạ, cha mẹ không gọi được cũng đừng lo. Ừm, đây đúng là vấn đề không nên, phạm vi phủ sóng còn thấp, hạn chế sự di động phát huy tác dụng, nhưng đây đồng thời cũng là không gian cho Phục Long phát triển sau này. Bệnh nghề nghiệp của Trình Phi Dương phát tác, đang nói thì thấy vợ ở bên lường mình, vội sửa lời, Đến nhà khách thì dùng điện thoại gọi về báo cho cha mẹ biết, hiểu chưa? Sau khi xin phép cha mẹ, trình nhiên về phòng, bật máy tính lên, tím kiếm chút thông tin mới có được. Nhà khách Hồng Châu Sơn cách Bảo Quốc tự trên núi Nga Mi 200 m Nhà khách này xây năm 1935, năm xưa là hành cung của tưởng giới thạch. Bố cục chỉnh thể giữa núi nhìn sông, có 10 vạn mét vuông rừng nguyên thủy và hồ thiên nhiên, biệt thự ấn trong dạng núi, nằm trong sơn cốc. Bố cục có lầu cao, thủy tạ, cầu nhỏ, phối hợp với phong cảnh thiên nhiên tạo thành cảnh trí độc đáo. Năm xưa lão tưởng ở biệt thự đó tiếp kiến rất nhiều quan quân các, tỉnh xuyên điền kiềm, hứa hẹn rất nhiều, muốn họ trung thành để săn hươu thiên hạ. Sau năm 49, nhà khách dùng để tiếp đãi lãnh đạo quốc gia và chính khách trọng yếu nước ngoài, chỉ có lầu số 5 và lầu số 8 là cho khách ngoài thuê, nhưng người có thể tới thuê đều chẳng giàu cũng sang. Kim Dung cũng từng ở lầu số 8, để lại lời tựa ban công ẩn trong rừng, mượn cảnh đưa vào phòng, phòng ở trong cảnh, cảnh ở cùng người, người ở trong tranh, phong cảnh nhà khách Hồng Châu Sơn đứng đầu thế giới. Từ việc ông ngoại Khương Hồng Thược trọ ở nơi này có thể rút gọn được phạm vi suy đoán thân phận của ông. Nhưng những cái này thì vô nghĩa thôi, thân phận gì cũng chẳng lớn bằng ông ngoại Khương Hồng Thược. Nói thật, nếu không vì liên quan tới cô, trình nhiên chẳng muốn tiếp xúc với những người thuộc lĩnh vực này. Đêm đã khuya, thôi ngủ đi vậy. Chiều thứ sáu tan học, Khương Hồng Thược hôm nay về một mình. Tới cổng trường thì mẹ cô đã đợi sẵn trên chiếc bát sát. Cô đặt cặp sách lên ghế phụ, trước khi lên xe nhìn về phía thập trung, khẽ gật đầu. Trời tối, xe đi trên con đường núi uốn lượn quanh co, đèn pha chiếu xuyên bóng bối. Quốc bảo tự đã ở trước mắt, đi qua một khoảng rừng rậm ráp, liền nhìn thấy từng tòa biệt thự huy hoàng trên lưng núi. Khương Việt cầm lái xe qua cây cầu duy nhất đi vào nhà khách, qua khu lễ tân của lầu số 5, đi thẳng theo đường nội bộ, cảnh vệ sau khi nhìn mặt của Khương Việt cầm liền cho xe đi qua. Xe đi thêm một đoạn nữa, tới biệt thự số 3, được gọi là lầu nguyên soái nơi này không mở cửa với bên ngoài. Trước lầu số 3 nam tử mà Khương Hồng Thược phải gọi là cậu họ đã đợi từ lâu, tuổi sấp xỉ 40, dáng cao gọn gàng, không giống một ông chủ lớn. Mang vị sách vở giống như người làm công tác học thuật Nhanh chân đi tới nhận lấy vali duy nhất hai mẹ con Niềm nở nói, chị lúc nào cũng xinh đẹp như thế Khương Vi Cầm vẫn mặc đồ công sở Đen trung tính, mái tóc búi cao gọn gàng Vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu coi như chào hỏi Cha tôi thế nào rồi Dượng ngủ rồi ạ, sức khỏe dượng không tốt Ngủ sớm, dậy cũng sớm Mấy ngày qua em thấy dượng 9 giờ tối đã ngủ Sáng 4-5 giờ dậy đi bộ Nhưng tinh thần dưỡng tốt lắm, cảnh vệ Tiểu Trương nói, ông cụ tới bên này, tinh thần càng tốt, trẻ ra vài tuổi. Thế thì tốt, tôi không tới quấy giày cha tôi nữa, mai tới trò chuyện với ông. Mặc dù thái độ người chị họ này khá lãnh đạm, Liễu Cam vẫn niềm nở, vâng, phòng của chị và cháu đã chuẩn bị xong rồi, cơm nước em cũng đã bảo phía nhà ăn lo liệu. Tiểu Nguyệt buổi chiều không muốn ăn, nói là đợi mẹ con chị tới ăn cùng, chị và cháu đi đường xa chắc đói rồi hay ăn trước. Nói rồi vẫy tay gọi phục vụ viên đưa hành lý về phòng, Khương Hồng Thược theo mẹ vào nhà ăn, thấy mợ Triệu Nguyệt và một thanh niên. Thanh niên đó cười với cô. Khương Hồng Thược người, từ lúc cha cô báo ông ngoại tới, cô đã có linh cảm chuyến đi này không đơn giản rồi. Liễu Cao cười ha hà nói, Hồng Thược, bất ngờ chưa, anh lục vĩ của cháu đấy. Cậu ấy ở Mỹ về rồi, cháu còn nhớ không, trước kia ông cũ thích cậu ấy lắm hay gọi cậu ấy tới nhà chơi cờ đánh bài. Lục Vĩ, không nhận ra được Hồng Thược phải không, con bé luôn sủng bái cháu. Ha ha ha, con bé mấy năm nay lớn bổng lên, xinh đẹp hơn nhiều, chú còn suýt không nhận ra. Thực sự lớn lên rất nhiều rồi, Lục Vĩ không khỏi thoảng ngần ngơ, Khương Hồng Thược đứng đó, chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Quần dinh đen thẫm ôm người tôn lên vóc dáng thiếu nữ tha thước, khuôn mặt xinh xắn như đóa hoa bách hợp thuần khiết. Thực sự là cô bé từng ngồi ngựa gỗ cười vang năm xưa đó sao Lục Vĩ mỉm cười vịnh ghế đứng lên Nhẹ giọng nói Tiểu thược dược Lâu rồi không gặp em Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm Ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 362 Mùa đôi trời sinh Khương Hồng Thược và Khương Vi cầm ở cùng một gian phòng ở Lầu Nguyên Xoái. Buổi sáng hôm sau thức dậy đi gặp ông ngoại, sau đó cả đoàn người ăn sáng ở nhà ăn. Ăn xong Khương Hồng Thược kiếm cái cớ về phòng, cầm điện thoại gọi cho Trình Nhiên. Chỉ là chuông gieo rất lâu mà không có ai nhấc máy. Trình Nhiên đã xuất phát tới núi Nga Mi từ sáng, Trình Phi Dương thì đi công tác rồi, chồng con đều không có nhà. Cho nên Từ Lan cũng hẹn mẹ Tạ Phi Bạch đi xem nhà. Bởi thế chuông cứ gieo mà không ai nhận máy Cút điện thoại Khương Hồng thực lấy di động ra Nhưng không có sóng Đang sốt ruột thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa Khương Hồng thực đi ra mở thì lục vĩ đứng ngoài Lục vĩ cao 1m80 Quần casua đen thoải mái Áo thôn xanh nhạt Buộc theo chiếc áo gió trên cổ Không phải quá đẹp trai Mái tóc cũng không chảy chốt cầu kỳ Toàn thân toát ra một vẻ tự tin hết sức tự nhiên mỉm cười nói Đi dạo với anh nhé Khương Hồng Thược thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, anh đợi em một chút. Cô vào phòng hết xem giờ lại nhấc điện thoại, rốt cuộc bỏ xuống, không chỉ hoàn được lâu đành ra ngoài, lách người qua Lục Vĩ. Lục Vĩ nhìn bóng lưng vội vàng của Khương Hồng Thược có chút ngạc nhiên. Thực ra từ ngày hôm qua hắn đã phát hiện ra sự khác thường của cô rồi, hai người lâu ngày gặp lại mà cô chẳng hề vui mừng như hắn nghĩ, ngược lại cô bé này tâm sự trùng trùng. Giờ hắn tới tìm, cũng thấy cô không mấy hứng thú, Bốn năm không gặp, thực sự thay đổi quá nhiều, không chỉ xinh đẹp hơn, cũng nhiều tâm sự hơn. Nghĩ một lúc, hắn thong thả theo sau, nhìn mép váy chập chờn theo bước chân cô, cười lần nữa, thực sự là lớn rồi. Tới chỗ lễ tân, Khương Hồng Thược nói với giám đốc nhà khách, Di Lý, có một nam sinh tên Trình Yên, là người bạn cháu mời, nếu cậu ấy tới tìm cháu, xin hãy dẫn tới lầu số 3, sau đó trực tiếp thông báo cho cháu. Giám đốc nhà khách có thể coi là đại quản gia nơi này, tầng cấp quản lý khá cao, hôm qua tới tự giới thiệu với Khương Vi Cẩm. Nói có bất kỳ nhu cầu gì cứ nói với cô, nhớ rõ mặt cô bé xinh đẹp này, mỉm cười nói, không thành vấn đề, gì sẽ dặn nhân viên, nếu cậu ấy tới sẽ báo cho cháu. Cám ơn gì ạ? Khương Hồng thực yên tâm một chút, vừa quay lại thấy ở đầu kia của đại sảnh rộng rãi, Lục Vĩ tay đút túi quần nhìn mình, đầu hơi nghiêng phía ngoài ra hiệu rồi đi trước. Trong một biệt thự độc lập giải rác trên lưng núi hướng ra hồ nước rộng mênh mông Phòng khách dài khoảng 20 m một mặt tường là cửa kính sổ kính sát trần đón ánh nắng chan hỏa sàn gỗ mát lạnh thích chân, tường sơn trắng treo nhiều chanh, đa phần của phương Tây Một đôi nam nữ ngồi trước bàn ăn ngập tràn ánh nắng mai Trên bàn có bánh mì lát, trứng rán, bình cà phê thép không gì, cốc xứ trắng tinh Liễu Cao và vợ Triệu Nguyệt ngồi đối diện với nhau trên sofa qua cửa sổ sát trần Nhìn thấy trên con đường đi bộ bằng gỗ dựng ven hồ Khương Hồng Thược và Lục Vĩ sóng vai đi bên nhau đi qua trước mắt Lục Vĩ dáng cao giáo, tướng mạo đường đường Một tay đút túi quần, tư thế đơn giản thôi cũng lộ ra sự sái thoát khó diễn tả Khương Hồng Thược mặc váy liền thân màu trắng điểm suyết bông hoa nhỏ Thấp hơn một cái đầu yểu điệu xinh xắn Đầu hơi ngước lên nghe Lục Vĩ nói chuyện Cách đó không xa có mấy cảnh vệ nội bộ đứng ở lối vào Xương trắng lườn lờ trên mặt hồ Đôi nam nữ tựa như thần tiên quyến lữ đi trong bức tranh đẹp đẽ. Đây là căn phòng có cách âm nghiêm ngặt. Ở đây nói gì cũng không lo bị bên ngoài nghe thấy. Liễu cao thu hồi ánh mắt. Tiếp tục kể cho vợ nghe lịch sử nhà khách. Nhà khách trừ mở cửa lầu số 5 và lầu số 8 xa hoa hơn thì các lầu khác gần như. Đều đóng cửa. Tưởng giới thạch năm xưa ở trong lầu số 4. Giờ đã thành bảo tàng di tích lịch sử rồi. Tiểu lâu kiểu Mỹ đó có thể vào tham quan. Vẫn còn bàn trang điểm của Tống Mỹ Linh. Điện thoại phát ra mệnh lệnh bao vây tiêu diệt Hồng Quân, thực ra đều là đồ giả, giả sao? triệu Nguyệt kém chồng 5 tuổi, năm nay mới 34, nhìn con trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, mặc áo ngủ mỏng như cánh ve. Những đường cong lung linh của cơ thể thoáng ẩn thoáng hiện, ngạc nhiên, sao phải làm giả chứ, mà trông như thật. Em không biết rồi, đừng nói đồ vật trong đó, ngay cả cái tiểu lâu cũng đã bị dỡ đi xây lại đấy. Đại bộ phận đều bằng ký ức người sau để phục hồi, chứ em nghĩ vào thời đó ai lại đi quan tâm bảo tồn nơi tưởng giới thạch từng ở. Về sau xảy ra bao chuyện như thế, nơi này còn từng quy hoạch làm nhà ở cho cục lâm nghiệp, giữ lại được những đồ vật đó mới lạ. Lý Cao mặc bộ Pajama Nam, người thoải mái ngả ra sau nhấp từng ngụm cà phê, đặng công từng ở lầu số 2. Cho nên nơi đó được gọi là tiểu bình lâu, tư lệnh chú Đức ở lầu số 3, cho nên được gọi là lầu nguyên soái Mặc dù trang thiết bị ở các lầu không trên lệch là bao, nhưng cán bộ địa phương, dù là bí thư tỉnh ủy tới, cũng không ai có thể vào ở trong lầu số 2 và lầu số 3. Còn về lầu số 1 thì khỏi nói rồi, chỉ có quan lớn Trung ương chính thức xuống thăm mới vào ở. Chúng ta nhờ ông cụ đấy, không cả đời này đừng mong bước vào lầu số 3. Quy củ thật là nhiều. Triệu Nguyệt nhìn về phía lầu số 8, Khương Vi cầm từ trong lầu đi ra, có vẻ đang chuẩn bị đi, tiếp theo lối đi nội bộ tới đại sảnh tức thì có mấy nhân vật ăn mặc trang trọng đứng dậy chào Khương Vi cần cũng bắt tay bọn họ lâu số 8 rất náo nhiệt không ít người tới đó ông cụ mà biết có trách anh không liễu cao lắc đầu anh làm sao mà dám tiết lộ hành tung của ông cụ ông cụ tới đây tuy kín tiếng nhưng cũng không bảo mật vài chuyện tránh sao được ông cụ cũng hiểu một số người ý đồ đầu cơ thực ra không nhiều ai dám tùy tiện như thế Muốn đi con đường này phải tìm hiểu tính khí ông cụ chứ, tìm hiểu rồi phải biết con người ông cụ thế nào, nên họ tới đây chủ yếu là vì Lục Vĩ. Em hiểu rồi, Triệu Nguyệt lại lần nữa nhìn về phía đôi nam nữ đi dạo ven hồ, ai cũng muốn bắt cầu tới Lục ra. Liêu Cao tựa hồ hiểu ý tứ của vợ, đương nhiên rồi, Lục ra tương lai rất rộng mở, tổng giám đốc Lục đúng là Tuấn Kiệt đương thời. Mới 40 đã là tổng giám đốc quốc sĩ cấp bộ rồi, còn là vị trẻ nhất lịch sử nữa chứ là ngôi sao mới đang lên, tiền đồ vô hạn. Chưa nói tới Lục ra, riêng Tổng Giám Đốc Lục thôi đã đủ khiến người ta xung xoe rồi. Em nghe nói năm xưa chị Vi cầm với Tổng Giám Đốc Lục suýt nữa thì... Triệu Nguyệt nói lấp lửng, hai mắt sáng rực lên, liễu cao bật cười, vợ hắn hơn 30, nhưng từ nhỏ được chiều trụng kỳ thực còn tính khí rất trẻ con. Chính vì thế hắn thỏa mãn không ít hư vinh nam nhân, gật đầu xác nhận, ừ, ông cụ thích anh ta lắm. Luôn muốn anh ta thành con rể khương gia Tiếc là xảy ra vài sai sót không đáng Chị anh cười lý tĩnh bình Chi tiết hơn thì anh không rõ Nhưng chắc chắn là núi tiếc lớn của cả hai nhà Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 363 Cục đá ngáng đường Trợ Nguyệt chép miệng luyến tiếc, cô cũng vì Lục Vĩ hôm qua tới đây mà nghe ngóng được ít chuyện, chuyện hay như thế mà chồng cô không rõ chi tiết, tò mò chưa thỏa Lại nghĩ Khương Vi cầm đã 40 rồi mà chẳng chịu già, thậm chí càng ngày càng mặn mà, cô cũng ghen tị, cha Lục Vĩ hẳn là nuối tiếc. Lắm, chưa nói tổng giám đốc Lục, em thấy Lục Vĩ cũng có tiền đồ lắm, ở khu biệt thự Cảnh Sơn có không ít đứa bé, nhưng đứa nào đứa nấy chẳng sợ ông cụ một phép, đến gần cũng chẳng dám. Chỉ có Lục Vĩ là khác, không những không sợ còn rất quấn ông cụ. Ông cụ cũng rất thích cậu ta, nào là đánh cờ, câu cá, thậm chí đưa tới đới bác Hà bơi. Lục Vĩ lần nào tới nhà chẳng ngồi ăn cơm cùng bàn với ông cụ, đến em đây còn chưa có cái vinh dự đó, con cháu Khương ra cũng chẳng có phần. Em nói không sai, tương lai cậu ta chỉ cao hơn cha mình chứ không thấp hơn được. Liễu Cao lấy đốt ngón tay gõ gõ lên bàn, mắt nhìn phía sau tính toán. Lục Vĩ trước kia học ở Thanh Hoa Sau đó sang Mỹ học tại trường Waterton thuộc Đại học Pennsylvania Tốt nghiệp xong về nước vào thẳng chính phủ công tác Giờ là phó huyện trưởng huyện Nam Dương Cả nước được mấy người ở tuổi này đã là phó huyện trưởng Đành răng trong nhà có trợ lực Như người có bối cảnh cao hơn còn lông bông kia kìa Trợ Nguyệt đặt chén trà xuống Chuyển sang bên kia ghế sofa Áp người vào chồng thì thầm Em bảo này Ông cụ vào xuyên nghỉ dưỡng Ngay cả con cái mình cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại thông báo, vậy mà lại gọi Lục Vĩ đang tham dự hội nghị ở thành đô tới, còn không phải là thiên vị sao? Hơn cả con ruột chứ, còn hàng cháu chất chỉ gọi mỗi hồng thực tới, vậy là mấy tin đồn chuyện thông ra 8 phần là thật rồi. Chị họ anh nếu tuân theo bố trí trong nhà đáng lẽ tiền đồ hơn xa bây giờ ấy chứ? Mà thôi chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì nữa, mà em nói đúng đấy. Liễu Cao nhìn thấy rõ ràng nhìn thấy áo ngực trong tấm áo ngủ mong manh của vợ, cái khe lạch mê người kia kích thích thần kinh sang sớm của nam nhân, bắt đầu trộn rộn. Chỉ là sang sớm còn nhiều việc phải xử lý, đành thu lại tâm tư, quay về việc chính, cuộc gặp mặt hôm nay đôi nam. Nữ trẻ kia đang là tâm điểm chú ý của hai nhà, quan hệ của hắn với người chị họ này từ bé đã tốt. Nếu chị họ có vị trí cao hơn thì hắn sẽ nước lên theo thuyền, cả đời không lo lắng gì, Ông cụ dù sao đã có tuổi, không che chở con cháu được lâu nữa. Nhưng mà em thấy Hồng Thược không có ý đó, anh bảo nó sùng bái lục vĩ lắm, vậy mà em có nhìn ra đâu. Triệu Minh hơi lo lắng, nữ sinh mà, xấu hổ thôi, với lại chắc chưa nghĩ tới chuyện xa xôi. Nhưng mà kết quả thì được định đoạt rồi, đây là mong muốn của hai nhà. Liễu Cao Bình Thản nói, em phân tích một chút sẽ biết ngay đây là con đường Khương ra phải đi. Nhìn nha chúng ta đi. Anh cả theo đường học thuật, chị Vi cầm thì năng lực không bàn cãi. Song năm xưa lỡ cơ hội, hơn nữa còn là nữ giới, thành tựu sẽ có giới hạn, ít nhất không thể lên tầng tối cao. Anh Tĩnh Bình chính tích vững vàng, nhưng không có đà tiến đủ mạnh, Khương gia tương lai thiếu một nhân vật lãnh tụ quy tụ lòng người. Mà ông cụ thì, không còn khỏe nữa. Ông cụ không khỏe, đó là nỗi lo lớn nhất của Khương gia và những nhà nương tựa vào Khương gia. Có ông cụ, Người như liễu cao ở ngoài còn được người ta nể mặt phần nào, Khương gia nhờ có ông cụ mới có sức ngưng tụ, tạo thành một thế lực đủ sức ảnh hưởng. Nếu một ngày ông cụ không còn, trong Khương gia không nhìn thấy nhân vật nào tương lai có được tầm cao đủ lớn. Những nhà khác đương nhiên cũng đi tìm chỗ dựa khắc, gia tộc không có người kế thừa, đi xuống là điều tất yếu. Triệu Nguyệt có chút ái ngại, Lục Vĩ tuy nói là tuổi trẻ tiền đồ, nhưng mà cũng 25 26 phải không? Hơn Hồng thuộc tới 78 tuổi, thế là hơi nhiều Từ Chí Ma gặp Lâm Huy Nhân ở châu Âu Hai người rơi vào lưới tỉnh Lâm Huy Nhân mới 16 còn Từ Chí Ma bao nhiêu em biết không Vẫn bị kiến thức và ngộ tính của cô ấy Thu hút đấy thôi Khi Lâm Huy Nhân mới 8 tuổi thì Từ Chí Ma đã là cha hai đứa con rồi So hai đứa nó có là gì Liễu cao gạt đi băn khoăn này của vợ Hai nhà kết hợp đâu phải là chuyện một sớm một chiều Cần cẩn thận hết mức Mỗi một chi tiết đều phải cân nhắc tới Mỗi một cái nút thắt đầu phải chặt Nói trắng ra thì không phải là chuyện của hai đứa nó nữa Chỉ cần hai đứa nó hiểu chuyện sẽ đi theo phương hướng nào là đủ rồi Các bước sau này sẽ diễn ra đúng trình tự Triệu Nguyệt do so dự Đây là chuyện lớn Thực sự là ý của ông cụ à Anh đừng có hiểu lầm Liễu Cao tự đắc Nhiều năm qua anh luôn đi theo ông cụ Học hỏi không ít Gì chứ cách cục và hướng gió vẫn nhìn ra Chuyện này dù ông cụ không ra mặt, người khương gia và người những nhà lệ thuộc đều nhìn thấy điểm này. Đây là nguyện vọng của cả nhà, ông cụ cho dù không muốn đi bước này, nhưng nghĩ tới con cháu, chẳng lẽ không cân nhắc. Người già thì khó tránh khỏi nghĩ tới chuyện duy trì huyết mạch về sau, anh tin là ông cụ đã tính rồi. Có tiếng gõ cửa, hai người ngừng trò chuyện, triệu nguyệt về chỗ, liễu cao khôi phục uy nghiêm, hắng giọng nói, vào đi. Một cảnh vệ đi vào nói, giám đốc liễu. Quầy lễ tân gọi điện tới báo, có người muốn tìm cô Khương Hồng Thược, nói là bạn học. Liễu Cao phụ trách mọi sự vụ liên quan tới ăn ở nghỉ ngơi của ông cụ, cho nên cảnh vệ có cho người vào hay không đều phải hỏi qua hắn. Nam hay nữ thế? Nam, tên là Trình Nhiên, nói là cô Khương bảo cậu ấy tới. Liễu Cao cao mày, bảo cậu ta là nơi này không có ai tên Khương Hồng Thược hết. Cảnh vệ đang định đi ra dùng bộ đàm liên lạc với lễ tan thì liễu cao nhìn đôi nam nữ ngoài cửa sổ. Đứng dậy, thôi, để tôi tự đi một chuyến. Đây là thời khắc quan trọng, hắn không cho phép có cục đá cản đường nào xuất hiện. Chờ em, chờ em. Với, Triệu Nguyệt vội vàng gọi, chuyện hay thế này sao thiếu cô được, trình nhiên xuống xe ở báo quốc tự. Sau khi hỏi thăm người đương địa, đeo ba lô đi qua một đoạn đường núi, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy lầu tiếp khách. Đang nhìn ngó thì có tiếng còi xe, vội tránh sang bên đường, một chiếc xe màu đen biển đặc biệt đi thẳng qua trạm gác ở đầu cầu. Đó mới thực sự được tính là nhà khách, còn bên ngoài tuy có hai biệt thự, thực ra là khu phổ thông thôi. Càng gần tới nơi trình nhiên càng hồi hộp, mặc dù Khương Hồng Thượng nói thật dễ dàng, cái gì mà chỉ tới nghe chuyện ông ngoại kể thôi. Không có gì đặc biệt hết, y có thể coi như không có gì được sao, căng thẳng tới lòng bàn tay âm ẩm rồi. Sau khi đến chỗ lễ tân báo tên Khương Hồng Thược, cô gái tiếp tân rất lễ độ bảo Trình Nhiên đợi một lúc, sau đó gọi điện báo đợi xác nhận thân phận. Không lâu sau một người trung niên mặc vest trịnh trọng, cao gần 1,8 m khí chất nho nhã, nhưng hai mắt tinh minh, thấy Trình Nhiên, không hề lên mặt trưởng bối, nhiệt tình nói, cháu nhất định là Trình Nhiên hả? Vâng, chào chú ạ, cháu là Trình Nhiên, bạn của Khương Hồng Thược. Trình nhiên đoán chừng đây là thân thích phụ trách an bài sự vụ mà Khương Hồng Thượng đã kể Lễ phép chào, thật không may, con bé có chuyện đổ xuất Có một người bạn quan trọng tới, không có thời gian chiêu đãi cháu rồi Không sao, tới thì cũng tới rồi, để chú an bài phòng cho cháu nhé Liễu Cao nhìn qua người trình nhiên, ở phía lầu số 8 có nhiều người đang đợi Nói thêm, cháu cứ nghỉ ngơi chút đi, ở đây chơi thoải mái, thích ăn gì thì ăn, chi phí chủ lo rồi Các bạn đang nghe truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc việt.com. Chương 364, Khương lò so và Trình Búa lớn. 1. Trình niên ngớ người, nhưng lập tức suy nghi, làm gì có chuyện Khương Hồng thực vì bận tiếp, người bạn nào mà không có cả thời gian ra gặp y nói vài câu chứ. Mặc dù người này khá đàng hoàng, thái độ nhìn khá nhiệt tình. Nhưng không biết có phải y nhạy cảm không Ánh mắt hắn lãnh đạm Biểu hiện hoàn toàn khác với tâm tình thực sự Chắc chắn nhân vật khôn khéo xã giao rồi Vấn đề là không cần làm thế với mình Nếu hắn tỏ ra lạnh nhạt không để ý Thì nói không chừng trình nhiên tin rồi đấy Có ý đồ gì sao Đó vẫn chỉ là suy đoán Bề ngoài trình nhiên tỏ ra rất vô tư Dạ, không thực bảo cháu tới đây Có thể phiền chú thông báo với bạn ấy Cháu nói với bạn ấy vài câu không ạ Liễu Cao cười ha hả, được được, nhưng chúng nó đi ra ngoài chơi rồi Ngay cả chú cũng không biết phải tìm chúng nó ở đâu Có khi hôm nay bọn chúng không về đâu Rồi chá, trình nhiên giờ khẳng định rồi Người này từ đầu tới cuối không có câu nào là thật Làm y mất kiên nhẫn vờ vịt với hắn Vậy cháu ở đây đợi bạn ấy về Nói rồi đi tới ghế sofa ở đại sảnh ngồi xuống Liễu Cao biến sắc, thân phận của hắn thế nào chứ Bao năm qua người không nể mặt hắn chưa từng xuất hiện nhưng đối diện với loại nghé con vô chi không biết trời cao đất dày này. Cảm giác bản lĩnh toàn thân không thể hiện được, không biết nên tức hay là nên cười nữa, dù sao cũng không thèm thừa lời với trình nhiên. Quan sát lại trình nhiên lần nữa, mặt mũi thanh tú ưa nhìn đấy, vấn đề là ăn mặc quá mức bình thường. Cái ba lô đeo trên lưng kia chắc nhà có người nào đó mang từ quân đội về rồi, tóm lại là đứa bé hết sức bình thường, không đáng bận tâm. Đợi đi, cứ ngồi đó cả ngày luôn đi. Lúc sau Liễu Cao đang cùng vợ ngồi ở quán trà tầng 2 trò chuyện với người ta thì thấy Trình Nhiên rời đại sảnh đi ra ngoài, mũi khẽ hừ một tiếng, tiếp tục trò chuyện. Khương Hồng Thược và Lục Vĩ đi bộ nửa vòng quanh hồ, hết đoạn đường chảy gỗ quay về, hồ nước này rất rộng, nếu muốn đi bộ chắc phải mất cả ngày mất. Hai người có không ít kỷ niệm chung, ví như 4 năm trước Khương Hồng Thược sang Mỹ chơi thăm cô út, Lục Vĩ từng đón hai cô cháu đi chơi Disneyland. Khi từ tàu cao tốc xuống, Khương Hồng Thược cứ nắm chặt tay hắn không buông, hay là thời nhỏ ở tứ hợp viện Cảnh Sơn. Khương Hồng Thược còn là tiểu nha đầu bé xíu, ngồi trên cổ hắn hái hồng luôn mùm la hét cao hơn, cao hơn. Trước kia hai anh em khá thân thiết, tính tình rất hợp, nhưng lần này Khương Hồng Thược chỉ đáp nhát gừng, mới đầu lục vĩ nghĩ. Tiểu nha đầu lớn rồi biết xấu hổ trước người khác dới rồi, dần dần hắn nhận ra Khương Hồng Thược tâm trí để đau đầu. đầu. Thậm chí trên đường họ đi bộ quay về, bước chân Khương Hồng thực nhanh hơn nhiều, Lục Vĩ mỉm cười theo sau, cũng không gượng ép cô nói chuyện nữa. Cuối cùng tới lối ra, Khương Hồng thực cáo lỗi, đi trước. Lục Vĩ chỉ nhìn theo, không hỏi cô có tâm sự gì, không tìm hiểu, vì hắn biết chuyện của hai người đã được xác định rồi, không vì gió lay cỏ động ngoài kia thay đổi. Giám đốc Lý nhận được điện thoại của Khương Hồng thực thì quay đầu nhìn đại sảnh, nam sinh kia chưa về. Vừa rồi đúng là có nam sinh tới tìm cháu đấy, giám đốc Liễu ra đón, đứng kia nói chuyện. Khương Hồng Thược hỏi gấp, cậu ấy đâu rồi ạ? Dì thấy cậu ấy nói là ngồi đợi cháu, kết quả đi mất. Chưa nghe hết Khương Hồng Thược đã chạy đi, chạy men theo địa thế uốn lượn, chạy tới đường nội bộ, cả con đường không bóng xe, chẳng lấy một bóng người, chỉ có một cô gái chạy như bay. Trợ Nguyệt chẳng hứng thú với mấy chuyện làm ăn của chồng, lơ đẩy nhìn cửa sổ. Đột nhiên thấy bóng dáng Khương Hồng Thược chạy qua, dối rít vẫy tay gọi chồng, lão cao, lão cao, hỏng rồi. Khương Hồng Thược ít mặc váy, nhưng vì ông ngoại, hôm nay cô mặc váy trắng, tóc còn buộc nơ bướm, trông trẻ con một chút. Lúc này giải lụa buộc tóc đã tuột ra bay đi, mái toát, đen xóa tung, cả váy vì chạy quá nhanh bị gió thổi tốc lên, lộ ra cặp đùi trắng cô cũng bất chấp, lòng liên tục cầu khẩn, đừng đi, đừng đi mà. Bước chân Khương Hồng Thược dẫn nát tiếng vai kêu buổi trưa, khiến không ít người chú ý, mái tóc cô tán loạn, ánh mắt hoảng hốt, không rõ xảy ra chuyện gì. Từ đại sảnh ra cổng chỉ mấy trăm mét thôi, với thể lực của Khương Hồng Thược mà nói đáng lẽ không đáng là gì. Nhưng do chạy quá gấp, lúc này cô hít thở khó khăn, lồng ngược chuyển tới cơn đau do vận động kịch liệt mà ra. Vẫn không thấy đâu, bất an thành sợ hãi, từ từ chuyển sang bấn loạn, hôm qua từ lúc nhìn thấy Lục Vĩ... Cô biết điều mình luôn lo sợ thành sự thực. Ông ngoại mà cô kính trọng nhất không nói cho cô, mẹ cô người luôn bảo vệ cô cũng không cho cô biết, còn cha cô không có ở đây. Cả thế giới như đang đè nặng lên đôi vai nhỏ của cô, giờ người cô mong đợi nhất cũng đi rồi, Khương Hồng thực chưa từng thấy yếu đuối như vậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng, cô vẫn không ngừng chạy, cô chạy vì lúc này cô không biết làm gì khác nữa, đột nhiên bước chân dừng lại. Ở dưới con dốc, Bóng người quen thuộc ngồi trên tảng đá, tay chống đầu gối, tay cầm di động, ngồi như ăn mày vậy. Hình ảnh rất bình thường, không hiểu sao tích tắc đó mắt cô đỏ hoe, nước mắt trực trào ra, Khương Hồng thực lúc ấy mới nhận ra có thứ ăn sâu bén dễ trong tim cô từ bao giờ. Trình nhiên rời nhà khách không đi xa, kiếm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, lúc này là giữa trưa, bốn xung quanh từ trên cây, khe đá, từ bụi cỏ. Không biết thứ côn trùng gì cứ kêu không ngừng, càng khiến con dốc thêm trống vắng. Có tiếng bước chân lão xạo trên con đường đá răm, Trình Nhiên quay đầu, nhìn thấy Khương Hồng Thược. Bước chân Khương Hồng Thược từ nhanh tới chậm, đứng trước mặt Trình Nhiên, giọng có chút ngèn ngẹn, nếu mình không ra, cậu sẽ đợi bao lâu. Trình Nhiên đứng dậy, nhìn đôi mắt đỏ hoe trực khóc ấy, tim, nhói một cái, nhưng càng có một niềm vui trào dâng trong lòng, nhảy khỏi tảng đá. Hai người cách nhau rất gần, tựa như người thấy cả hơi thở của đối phương, đưa tay ra gạt đi sợ tóc lòa xòa trước chán cô. vuốt nhẹ gò má trắng ngần láng mịn của ấy, nhìn vào đôi mắt long lanh, ôn nhu nói, vì biết bạn sẽ ra, nên mình mới đợi ở đây. Trước đó cô rất sợ, cô có thể đoán trình yên nổi giận bỏ đi, đoán thất vọng mà đi, trong lòng đã nghĩ cách ứng phó cho mỗi trường hợp rồi, chỉ có trường hợp này là không nghĩ tới. Mình đợi bạn ở đây, vì biết bạn sẽ ra. Câu nói hết sức đơn giản khiến cho mắt Khương Hồng Thược mắt nhòe đi, ánh quang ngày càng ôn nhu say đắm, khẽ gọi, trình nhiên. Hai người cứ vậy nhìn nhau rất lâu, trình nhiên thấy lúc này nên chủ động một chút định ôm cô vào lòng an ủi thì đột nhiên Khương Hồng thực mìm môi, sau đó dơ chân đá một phát vào ống đồng trình nhiên. Trình nhiên gặp phải tai bay và gió, mắt mở to vô tội nhìn Khương Hồng Thược, nha đầu tinh khí thất thường này lại làm sao vậy? Cậu không thể ngồi đợi ở gần một chút à? Làm mình chạy xa như vậy, biết mệt lắm không hả? Trình nhiên cũng hậm hực chỉ về phía cổng đằng xa, mình vốn định ngồi đó đợi. Kết quả trong lầu có rất nhiều người nhìn qua tường kính, lại có bảo an bên kia nhìn chầm chầm, rất không thoải mái. Vừa rồi có người nào đó hình như thân thích của bạn bảo rằng bạn tiếp một người bạn quan trọng, có phải ông ngoại bạn an bài không? Niềm vui của Khương Hồng thực tan đi nhanh chóng, giống từ trên mây kéo xuống đất, cô gật đầu, rồi lại lắc đầu. Là một người anh sống gần nhà mình khi còn nhỏ Anh ấy thường qua nhà mình chơi Ông ngoại mình rất thích anh ấy Về sau ra nước ngoài học Bây giờ về rồi Hôm qua mình và mẹ tới đây Mình không biết là có anh ấy ở nơi này Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 365 Khương lò so và trình búa lớn. 2. Khương Hồng Thược nói rất nhanh, tựa hồ muốn đem câu chuyện kể bằng cách ngắn gọn nhất. Chính loại ngữ khí này để lộ tâm trạng của cô, sợ hiểu lầm lại sợ nếu nói quá nhiều thì Trình Nhiên lại không vui. Trình Nhiên vốn có chút bực tức với chuyện bị đuổi khéo khi nãy, giờ tiêu tan rồi, liễu cao còn nói gì với bạn. Với sự thông minh của Khương Hồng Thược, cô làm sao không đoán ra câu chuyện, Trình Nhiên không được đưa vào lầu số 3 đợi cô, thậm chí không ở đại sảnh lầu 5. Cô hiểu ngay người cậu họ của mình chơi trò lá mặt lá trái, với gia giáo của cô không gọi là cậu mà gọi thẳng tên, cho thấy cô bất mãn tới mức nào. Trình Nhiên lắc đầu, cũng không nói gì quá, chỉ hàm ý rằng mình đừng làm phiền bạn và người kia. Khương Hồng thuộc an ủi, đừng để ý tới người đó, cứ coi như hắn đánh giắm đi. Trình Nhiên không khỏi bật cười, Vì được nghe một câu chửi bậy này của Khương Hồng Thuộc, y tha thứ cho liễu cao. Trình nhiên Khương Hồng Thuộc có chút ngần ngừ, thực ra mình không hề nói với ông ngoại là bạn sẽ đến, lần sau mình sẽ nói trước, không để loại chuyện này xảy ra nữa. Trình nhiên bị người ta đuổi đi thì đoán được rồi, không sao, mình hiểu mà, xem ra chỗ này cũng không cần mình tham dự nữa. Khương Hồng Thuộc đột nhiên đi tới nắm lấy tay Trình Nhiên, kéo mạnh Trình Nhiên quay về, xem ra cô hạ quyết tâm rồi. Cổ tay trắng trẻo vì dùng sức quá lớn hiện cả gân xanh, Trình Nhiên bị bất ngờ, bước chân có chút loạn troạng. Cô gái phía trước tóc đen bay theo gió núi, mang tới mùi hương thiếu nữ quyện chút mồ hôi, thấm tận lòng người. Nếu như được, Trình Nhiên nguyện để cô kéo đi khắp Nga Mì. Nhưng cuối cùng Trình Nhiên dừng lại, hai chân dùng sức, giữ hai người lại. Khương Hồng thực quay đầu nhìn y, đáy mắt ánh lên chút sợ hãi. Ông ngoại bạn không dễ gì tới được một lần, đừng để vì chuyện không cần thiết ảnh hưởng tâm tình của ông, khả năng khiến chuyện càng tệ hơn. Trình nhiên vỗ vỗ mu bàn tay cô, sau đó hai tay tách khỏi nhau, nếu như Khương Hồng Thược đã nói trước với ông ngoại cô là trình nhiên tới thì dù bị người khác xua đuổi. Trình nhiên vẫn đến, nhưng cô giấu tất cả, mà người kia khả năng do ông ngoại cô an bài, trình nhiên tới chỉ gây thêm mâu thuẫn, chẳng bằng không đi. Khương Hồng Thược trầm mặc hiển nhiên cô cũng nghĩ tới khả năng này. Có lẽ hôm nay cô có thể dẫn Trình Yên vào lầu nguyên soái gây kinh động hai nhà Khương Lục, nhưng nếu như là cục diện như cô suy đoán. Hai nhà đã đạt thành ý kiến chung, kích động, thách thức đều vô nghĩa. Không thay đổi được gì cả. Đây là hành vi rất trẻ con, suy nghĩ còn quá ngây thơ. Trình Yên ôn tồn nói, trước kia mình đã nói gì nào, biết nhà bạn là hào môn rồi, có thể đoán ra được trong đó rất nhiều chuyện. Dù là nhà bình thường chăng nữa thì quan hệ trong nhà cũng chẳng đơn giản, cũng sẽ có chuyện phức tạp vòng vèo, huống hồ đại gia tộc bao nhiều người, luôn có những chuyện không tự chủ được. Ví như hôn nhân chính trị chẳng hạn, mặc dù chuyện rất tục, nhưng từ cổ trí kim dựa vào thân nhân để kết minh là cách hai bên tin tưởng nhất. Khương Hồng Thược nhìn trình nhiên, môi mím chặt đầy cố chấp, trong nhà không quản được mình. Dù là ý của ai chăng nữa cũng không thể quyết định chuyện này, trừ khi mình muốn, Nếu không mình quyết không để loại chuyện này xảy ra với mình. Tới giờ còn chưa có bất kỳ ai nói với mình loại chuyện này. Chỉ thông qua miệng người khác đưa vài lời đồn thổi bóng gió tới để thăm dò mình thôi. Nếu có một ngày trong nhà nói với mình quyết định như thế. Mình không bao giờ gặp lại Lục Vĩ nữa. Nói tới đó Khương Hồng Thược xịt mũi một cái. Trình nhiên, cậu phải tin mình. Trình nhiên đưa tay, ra nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dối của cô. Mình tin bạn, bạn là ai chứ? Bạn là Khương Lò So mà. Cậu nói gì vậy? Bên ngoài gây áp lực càng lớn, mình tin bạn sẽ bật lên càng cao. Làm phiền cậu đừng ví dụ bừa bãi được không? Nếu mình khen cậu có gặp khó khăn cũng xô đổ, phong tặng cho cậu biệt hiệu trình búa lớn, cậu có vui không? Minh là trình búa lớn, gặp bất kỳ khó khăn gì cũng đập tan tiến về phía trước. Trình nhiên tự hào, sau đó chỉ cô gái đối diện, bạn là Khương Lò So. Ê này, cậu tự nhận đấy nhé. Mình thì không. Khi Khương Hồng Thược chừng mắt lên muốn kháng nghị, trình nhiên đưa tay ra, giao hẹn nhé. Khương Hồng Thược hơi bất ngờ, môi cong lên thành nụ cười thật đẹp, giao hẹn gì nào. Vỗ tay giao hẹn, tương lai dù cuộc sống có gian nan thế nào cũng không thỏa hiệp, cho tới tận khi già. Không đâu, quê lắm. Nói thế Khương Hồng Thược vẫn đưa tay ra đặt lên tay trình nhiên, cô nhận ra bàn tay đó thật lớn, che hết cả tay cô rồi, cảm giác thật vững trãi. Già cũng không thỏa hiệp, giao hẹn rồi nhé. Được. Trình nhiên khẽ vuốt bàn tay nhỏ nhắn đó, ánh mắt nhìn về phía đầu kia, liễu cao đứng ở chỗ đất trống nhìn hai người, khẽ hất đầu về phía đó, mau về đi, về tiếp ông ngoại bạn, mình về trước đây. Vừa mới thể non hẹn biển đã phải chia tay rồi, Khương Hồng thực không nỡ, mình muốn đưa bạn ra bến xe cơ. Giọng nũng điệu như mèo con đó làm trình nhiên suýt đánh mất trận địa rồi, bóp tay cô một cái, đừng, Thế này là được rồi. Nói xong xoay người vẫy vẫy tay, men theo con dốc đầy ánh nắng đi xuống. Khương Hồng Thượng đứng nhìn cái bóng cô độc đó khuất sau vách đá rồi mời quay về. Liễu Cao đi tới cười thăm dò, nhưng Khương Hồng Thượng đi qua trước mặt hắn, mặt lạnh như băng, cứ như hắn là người vô hình vậy, tới ngay cả triệu nguyệt muốn giảng hòa, cô cũng không có. Chút phản ứng nào đi vào trong nhà khách. Liễu Cao biết. Mình đã làm sức mẻ quan hệ với cô cháu gái được gửi gắm tương lai của Khương ra rồi, nhưng hắn không hối hận, thiếu nữ rồi sẽ trưởng thành, hắn tin cô sẽ hiểu lý do hắn làm chuyện này. Mà cho dù có thành kẻ ác trong mắt đứa cháu gái này, hắn sẽ là công thần của rất nhiều người. Khi Khương Hồng Thượng đi trên con đường trải gỗ lập lờ xương khói tới chỗ lục vĩ, bóng dáng ủi điệu giống đơn thương độc mã tiến về dạng núi cao sừng sững. Còn trình nhiên sau khi lên chuyến xe rời bảo quốc tự, Khuôn mặt thoải mái nhẹ nhàng biến thành âm trầm, tay nắm chặt di động. Trong đầu là hình ảnh Khương Hồng thực nước mắt ngắn dài lúc y quay đi, đợi xe khi đi vào đường quốc lộ chính, vừa có tín hiệu một cái liền gọi điện cho Lý Minh Thạch. Lý Minh Thạch nửa năm trước nghe theo kiến nghị của trình nhiên, sửa thiết bị tự động gọi điện thành hệ thống cảnh báo thiên tai. Nay được phê chuẩn ứng dụng toàn quốc, giờ là công việc của kỹ sư, người sáng tạo như hắn thì không cần nữa, đang nghiên cứu hạng mục mới. Nhận được điện thoại của Trình Nhiên, Lý Minh Thạch rất vui vẻ, chào hỏi vài câu nhận ra giọng điệu Trình Nhiên khác thường, giống kìm nén gì đó, Trình Nhiên, em làm sao vậy? Không có gì, bây giờ anh có bận gì không? Nếu có anh gác lại đi, có một số ý tưởng chuẩn bị thực thi. Lý Minh Thạch kích động, nói mau, 8 giờ tới nhà em, chúng ta thong thả nói từng cái một. Lý Minh Thạch lúc này rất bận rộn, thành công lần trước giúp hắn có không ít tiếng tăm, Tất nhiên trách nhiệm vì thế mà tăng lên. Nhưng Trình Nhiên đã gọi, công việc gì cũng vứt đấy đã, ý tưởng của Trình Nhiên hẳn không tầm thường rồi. Đúng 8 giờ, Lý Minh Thạch gõ cửa nhà Trình Nhiên, hắn là đồ đệ của Trình Phi Dương, quan hệ tất nhiên thân thiết. Từ Lan ra mở cửa, nhiệt tình hàn huyên một hồi, sau đó xin phép vào phòng Trình Nhiên, thấy y đang Ngồi trước bàn, tay vốt ve một cái mô hình người máy lớn hết sức chi tiết, mặt âm u tới phát sợ, Trình Nhiên, anh tới rồi a trình nhiên sực tỉnh, đặt mô hình thái không bảo lũy xuống, đưa cho hắn tập giấy in A4, anh xem bảng kế hoạch này thế nào. Lý Minh Thạch nhận lấy, lật trang đầu tiên ra, thấy nội dung đề, sơ lược hạng mục phần mềm thống tấn xã giao tức thì. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Trường 366, tương lai nắm trong tay chính mình. Chính nhiên trình bày vắn tắt ý tưởng và ưu thế phần mềm nhắn tin tức thời. Thứ này tương tự máy nhắn tin vậy, nhưng mọi người sử dụng trên máy vi tính, có thể dùng phần mềm gửi tin qua lại. Khi máy tính cá nhân trở nên phổ cập, định luật mo sẽ giúp máy vi tính cá nhân thuận tiện mang theo bên người thành xu thế chính. Lúc đó có thể dùng phần mềm này liên hệ với bất kỳ ai ở bất kỳ đâu, không chỉ tin nhắn. Anh có thể gửi ảnh, tài liệu, nhạc, thậm chí là trao đổi trực tiếp qua video. Tất cả kỹ thuật mới lúc sinh ra đều không khác gì ma pháp. Có thể tưởng tượng được, vào năm 1998, khi mà máy vi tính và màn hình to lớn cục mịch, bật máy tính phải đợi cả phút mới vào được Windows. Kết nối mạng phải nghe tiếng tít tít tè tè mòn mỏi đợi tín hiệu kết nối, những thứ trình nhiên trình bày trước mặt Lý Minh Thạch không khác gì khúc cuồng tưởng trong thế giới fantasy. Lý Minh Thạch là dân kỹ thuật, hắn chẳng phải người bế tắc thậm chí còn là con mọt internet từ thời đầu. Ở phương diện này có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nói về phần mềm nhắn tin tức thời thì hiện trên thế giới có ICQ, AOL năm nay bỏ ra tới 280 triệu đô la Mỹ mua về. Lượng người dùng đột phá mốc 100 triệu, đây là phương thức liên lạc của hắn với Tôn Quảng Trấn ở Mỹ. Thế nên hắn nắm bắt rất nhanh ý, tưởng của trình nhiên, mắt sáng rực. Thứ này ít nhất trên mặt lý thuyết mà nói, hoàn toàn khả thi. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, tới tận 2 giờ sáng, Lý Minh Thạch vẫn hưng phấn không thôi, trình nhiên trình bày suốt cả buổi tối, giọng cũng khẳng đi. Cuối cùng phải nói với hắn không cần gấp, cứ về trước nghiên cứu thật kỹ nội dung trong tài liệu mà y đưa, thực hiện dần từng mục, Lý Minh Thạch tương lai là người thao tác. Một cánh cửa tới thế giới tương lai cứ thế dần mở ra trước mắt Lý Minh Thạch. Lý Minh Thạch có chút quá khích, hoàn toàn bị tương lai Trình Nhiên vẽ ra làm chấn động. Hắn không hề hoài nghi Trình Nhiên, vì nhiều điều Trình Nhiên đề cập tới hắn từng suy nghĩ qua. Hai người không hẹn à cùng chung ý tưởng, nhưng bức tranh Trình Nhiên vẽ ra còn lớn hơn, chi tiết hơn, màu sắc hơn nhiều. Đến khi Từ Lan làm mì cho hai người ăn khuya, Lý Minh Thạch mới Thạch mới giật mình tỉnh ra là đêm khuya rồi. Rồi dít đứng dậy tạm biệt, Từ Lan ấn hắn xuống bảo đằng nào cũng muộn rồi. Hai anh em ăn mì rồi tính. Mì trứng cà chua với hành hoa, cả hai ăn xì sụp. Lý Minh Thạch bê cả bát lên, uống cạn nước mới đặt xuống. Bản kế hoạch không cho vào cặp mà cất trong người như Trí bảo. Lúc tạm biệt ra ngoài mới nói với Trình Nhiên, hôm nay em làm sao thế? Bị cái gì kích thích mà đấu Trí bừng bừng như vậy, mọi khi em như con mèo lười cơ mà. Nói cho anh biết, dù anh không thể giúp em hoàn thành được ý tưởng lớn này, Nhưng ở chuyện bày mưu tính kế theo đuổi nữ sinh thì dư sức Không phải khoe nhé Hồi anh học nghiên cứu sinh Anh viết thư tỉnh có tiếng đấy Không biết bao nhiêu cô nương cầm thư của anh đọc từ sáng tới tối Giờ thành chị dâu với em dâu rồi Về sau biết thư anh viết Nhìn anh rất ủ oán Nói đi Em bị đá hay muốn đá người khác Cái sau thì anh không giúp được Chứ cái trước anh đảm bảo viết cho em bức thư khiến Đối phương đứt từng khúc ruột Hối hận về hành vi ngu xuẩn của mình. Phập, có tiếng dao phai chém vào thớt từ bếp truyền ra. Lý Minh Thạch không kịp đi giày cứ thế cầm giày chạy chối chết. Từ lan thu dọn xong từ trong bếp đi ra, không hỏi con trai vì sao nói hôm nay sẽ ngủ lại ở trên núi mà chiều đã về. Nói, ngủ sớm đi, đừng để ngày mai ngủ tới tận 11-12 giờ, gần đây cũng không thấy con tập thể dục nữa. Sao vậy? Ý chí buông lỏng rồi à? Vâng. Trình Nhiên sợ nghe mẹ lại nhảy Đi lấy nước nóng rửa mặt Từ Lan giám sát Trình Nhiên rửa giấy về phòng Tới khi đèn tắt rồi mới về phòng ngủ Mặc dù Trình Nhiên lúc trở về không nói vì sao Xin phép đi chơi hai ngày mà về sớm như vậy Nhưng dựa vào thời gian con mình đi về có thể đoán Con mình tới nơi không lâu về luôn Vậy chỉ có một khả năng Đó là bị người ta đuổi về Bởi thế hai vợ chồng đều biết ý không hỏi Trình Phi Dương còn chưa ngủ Mắt nhìn chằm chằm trần nhà Từ Lan tắt đèn, lên giường ôm lấy chồng, dựa vào vai hắn rất lâu mà mắt vẫn cứ mở. Cô bé kia họ Khương kia chính là thiên kim nhà thị trưởng đấy, hai đứa chúng nó có vẻ thích nhau lắm. Ừ, anh biết. Trình Phi Dương thở dài, trước kia bao nhiêu người suy đoán vì sao Lý Tĩnh Bình không gặp hắn. Giờ đoán ra phần nào rồi, trong bóng tối, Từ Lan giận dữ đấm giường là do chúng ta kém cỏi. Trình nhiên về phòng cũng không ngủ được, không biết đối phương là ai nhưng cái tên liễu cao mà Khương Hồng Thực tiết lộ ra khiến y chú ý. Cái tên này với y mà nói không phải xa lạ, thế giới này rất lớn, kiếp trước Trình Nhiên cũng không va chạm với đối phương. Nhưng có nghe thấy tên này trên phương tiện truyền thông, nếu đúng là người đó, vậy Trình Nhiên đại khái biết cấp bậc đối phương rồi. Tai nghe là giả điều tra mới thật, Trình Nhiên ngày hôm sau mua về một đống báo chí. Sau khi nghiên cứu xong còn gọi điện cho Tạ Hậu Minh, nghe ngóng vài chuyện quốc xí Trung ương, tạ hậu minh không ngại phiền hà, biết sao kể vậy. Tiếp đó, trình nhiên lên mạng cộng với tài liệu có được trong tay tổng kết lại, thành một bức tranh với gạch kẻ nối chi chít. Cuối cùng đối chiếu với thông tin đời sau, có được đáp án đại khái, báo cáo hạng mục công trình, tên người, hướng đầu tư, dẫn tới tổng giám đốc. Cùng một số cái tên, cơ cấu năng lượng hạch tâm, tốt nghiệp học viện tài chính qua thuộc Đại học Pennsylvania, pha cách đề bạt, 25 tuổi cấp phó huyện, Xác nhận rồi, đời sau quý tích bọn họ càng huy hoàng, cha con hai đời được xưng là cha anh hùng con hảo hán, gọi là hào môn cũng không quá. Như vậy trình nhiên có thể hiểu vì sao người cậu họ tên liễu cao của Khương Hồng Thược có thái độ với mình như thế, càng không sợ đắc tội với cô. Đến nhà bình thường còn chú trọng môn đăng hộ đối huống hồ là gia tộc lớn, quan niệm này với họ càng sâu, cho dù Khương Hồng Thược có không nghĩ thế, nhưng khó mà chống lại được tác động của người xung quanh. Đối với cô, đó là cuộc sống riêng, nhưng với người khác đó là lợi ích sát sườn của họ, là vinh hoa phú quý. Xem hết tư liệu, đầu trình nhiên nhâm nhẩm đau, đi ra cửa sổ, kéo rèm dày ra, mở cửa cho nắng gió ùa vào phòng. Hít sâu một hơi đầy lồng ngực, hắn mạnh thì hắn mạnh, chẳng qua là gió mát thổi qua núi thôi. Trước kia y không có mục tiêu cụ thể cho cuộc đời mình, chỉ muốn sống an nhàn một chút, kiếm ít tiền, làm vài việc có ích cho xã hội, thế thôi. Bây giờ y có mục tiêu rồi, y sẽ dùng hết ưu thế tiến tới, y sẽ thành sự tồn tại khiến người khác phải ngước mắt nhìn. Chủ nhật Khương Hồng Thược quay trở về thành đô, đến tối gọi điện cho Trình Nhiên. Trình Nhiên hỏi, sao không xin nghỉ vài ngày? Thập trung tất nhiên có học sinh bình thường mỗi ngày đi học đúng giờ, nghe giảng từ đầu tới cuối không bỏ sót. Chút nào cũng có người đi theo con đường nghệ thuật, người muốn du học, có người tham gia thi đấu, xin nghỉ học vài ngày. Giáo viên cũng không lo lắng thành tích. Khương Hồng Thược ở trong số đó. Học sinh bình thường đừng mong đãi ngộ này. Khương Hồng Thược ở bên kia điện thoại. Không cần đâu. Ông ngoại mình càng không muốn mình lỡ chuyện học tập. Cho nên Trình Nhiên. mai gặp nhé. Trình Nhiên mỉm cười. Khương Hồng Thược nói câu mai gặp nhé vẻ mặt nhất định rất ôn nhu mê người. Cút điện thoại rồi. Khương Hồng Thược ngồi chống cằm nhìn cửa sổ. Thực ra cô về sớm cũng là sự thăm dò. Lúc ở núi Nga Mi Lục Vĩ cần như không rời ông cô nửa bước, chơi bài đánh cờ, cô liền xin phép ông ngoại về thành đô. Lục Vĩ lấy thái độ của người Anh khuyên cô ở lại với ông ngoại nhiều hơn, nhưng ông ngoại cô lại đồng ý cho cô về trước đi học, tựa hồ không việc gì quan trọng hơn học tập của cô. Lúc đi nhìn thấy ông ngoại và Lục Vĩ cười nói vui vẻ chẳng bị dịn như trước kia cô về thăm nhà rời đi. Cô tâm sự trùng trùng, rõ ràng địa vị đứa cháu gái này trong lòng ông ngoại đã không bằng người ta rồi. Đương nhiên chuyện này không cần cho Trình Nhiên biết, cô không muốn Trình Nhiên cho rằng ở bên một cô gái có gia đình như cô là áp lực và gánh nặng. Dù bọn họ đã vỗ tay giao hẹn cùng nhau chống lại khó khăn áp bức, nhưng có chuyện mình có thể gánh được thì không cần để đối phương bị áp lực. Tương lai không phải do người khác an bài, mà là do mình phấn đấu mà lên, đó là lời cha mẹ cô dạy cô từ nhỏ, Khương Hồng thực hết sức tán đồng. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 367, không ủng kiếp này Thời gian như dòng nước nhẹ lặng lẽ trôi đi, mùa thu vậy là tới rồi. Thành đô vào mùa thu không khí khô ráo hơn, đường phố khắp nơi là lá ngân hành khô, vàng, thành phố này vẫn chưa bị khói bụi đô thị cản trở. Đa số đứng ở ban công nhìn thấy được một màu vàng cháy cả trời đất. Nhưng cảnh tượng đẹp đẽ đó sẽ không kéo dài được lâu. Mỗi khi tối về đã có những cơn gió lạnh thổi tới, cuốn đi những chiếc lá đang cố bám lấy cảnh cây khẳng khiêu. Dù có không cam lòng phiêu đãng trong không khí thật lâu mới đáp xuống, thì chờ đợi nó vẫn là kết cục mục nát không cách nào thay đổi. Nỗi buồn không tên man mát xa xăm theo từng chiếc lá rụng reo vào lòng người chuyện xảy ra ở nhà khách Hồng Châu Sơn bảo quốc tự đã trôi qua một thời gian rồi nhưng tác động của nó chắc chắn kéo dài khi đó gia đình Khương Hồng Thược giống như chiếc du thuyền khổng lồ cập bến dù có là vô tình con thuyền nhỏ trình nhiên không chịu nổi sóng do nó tạo ra đôi khi ở trong trường học trình nhiên vẫn thấy Khương Hồng Thược sáng sủa tự tin xinh đẹp so với cô gái mẫn cảm nặng nề ngày hôm đó cứ như là hai người khác nhau hoàn toàn đôi khi trình nhiên không rõ Đâu mới là con người thật của cô, hay là cả hai? Khương Hồng thuộc ở kiếp trước rốt cuộc sống thế nào, gặp chuyện này phản ứng ra sao? Cô ấy phản kháng không, hay là vì quan hệ của hai nhà, cho nên rốt cuộc cùng lục vĩ kết hợp với nhau? Kiếp này sẽ phát triển thế nào, liệu có biến số không giống trước kia không? Hết thảy chưa biết. Nhưng trình nhiên biết, cô gái ấy chạy trên thao trường, ôm sách đi qua ngã rẽ cầu thang và bóng dáng khi nhảy qua tảng đá trên công trường ngồn ngang tới không gian nhỏ trước tường văn hóa đều là Mỹ hảo nhất ở tuổi này. Trình nhiên hy vọng giữ gìn mãi như thế, dù chưa chắc gì đã có kết quả. Cuộc sống và năm tháng dài rằng giặc khiến cho kết quả luôn là một nguyện mệnh đề. Mọi kỳ vọng của nhân loại đều miêu tả thành một câu từ đó bọn họ sống với nhau hạnh phúc cả đời. Nhưng đó chỉ là thứ chỉ tồn tại ở trong chuyện cổ tích mà. Thôi! Quá nhiều quá nhiều cặp đôi nương tựa bên nhau lúc gian khó, cuối cùng tan thành khói mây giang hồ. Tính cách trình nhiên có một mặt u ám, y không tin vào thứ vĩnh hằng, nhưng cũng không vì thế mà y buông xuôi, ngược lại y có sự cố chấp ít người ngờ tới. Ít nhất khi bọn họ có thể đi bên nhau, có thể nắm tay đi qua hành trình rực rỡ rực rỡ nhất ở độ tuổi này, vậy là không uổng rồi. Ê, trình nhiên, đội bóng đang thiếu người có. Trương Bình vẫy tay định gọi chính nhiên tan học ở lại đá bóng, nói nửa chừng quay sang chính nhiên đã đi từ bao giờ, gãi đầu lẩm bẩm, thằng này gần đây làm sao, thoát cái biến mất như mà. Trang trí thiên hành đạo quán đã hoàn tất được 10 ngày rồi, chỉ còn đợi khai trương thôi, hiện giờ đang giai đoạn hoạt động nội bộ. Kiểm tra xem có vấn đề gì không, đám trẻ con ở khu tập thể hoa thông tất nhiên sẵn sàng vào vai những vị khách nhiệt tình nhất, đồng thời cũng khó tính nhất. Bề ngoài thiên hành đạo quán biến đổi hoàn toàn, mấy chữ lớn bằng đèn nê ông cực, mỗi tối bật lên đều khiến không ít người chỉ trò. Vì đơn thuần từ bề ngoài và cái tên, chẳng thể nào đoán được đây là cái gì, nhà này kinh doanh cái gì. Phòng dạy võ, thể dục thẩm mỹ, khách sạn, mấy ông già, bà già chập tối tập thể dục gần đó còn đánh cược với nhau. Số tiền không còn nhiều của trình nhiên ném hết sạch vào quảng cáo ở các tạp chí tiêu dùng, đừng mong hữu xạ tự nhiên hương. Mượn một câu nói của đám đa cấp Thời buổi này không sợ anh không có gì Chỉ sợ anh không biết tuyên truyền mà thôi Vốn là thứ làm ra vì hứng thú nhất thời Để có cái mà làm Nhưng bây giờ mục đích của trình nhiên thay đổi rồi Thiên hành đạo quán thành mắt xích quan trọng Trong kế hoạch tương lai của y Cho nên dù có khánh kiệt vì nó Trình nhiên cũng không tiếc Bề ngoài nhìn y vẫn nhàn nhã Kỳ thực y quay lại thời điên cuồng làm việc trước kia Một cỗ máy Chấp hành kế hoạch Tương Chu tuyển được 12 phục vụ viên, kỳ thực vẫn có người tới báo danh, có điều thông qua được chỉ 12 người. Trình nhiên đem toàn bộ tinh lực của mình dồn vào cách cục tầng 1, sơn đen toàn bộ trần nhà, làm lỗ thông gió và ống điều hòa kim loại lộ ra ngoài, rất có phong cách công nghiệp. Bày biện nội thất rất cầu kỳ, mang hơi thở fantasy, đao kiếm, khiên kim loại, còn có cả một số mô hình. Trình nhiên cống hiến cả thái không bảo lũy do Dương Hạ tạo bay ở cửa sổ bắt mắt nhát gần chỗ ra vào. Y còn thuê ba đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp và thợ pha cà phê về, chuẩn bị đào tạo ra đám học trò lành nghề. Đại sảnh đặt bàn dài vốn dùng để học, có thể ngồi 8 người, có tới 5 cái bàn như vậy. Tường cơ bản đều biến thành giá sách, đặt sách, mô hình, boss game. Chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ cần đợi ngày thích hợp để khai trương nữa thôi. Một tuần trước khi thiên hành đạo quán khai trương, Hôm đó Trình Nhiên đang ở thiên hành đạo quán chỉ huy đám trẻ con khu tập thể hoa thông làm việc thì có một nam tử đi vào. Tự giới thiệu tên một cái, Trình Nhiên lập tức biết đối phương là ai. Ở lễ hội âm nhạc Sơn Hải đó, các công ty băng đĩa tranh giành nhau tài nguyên, tần Tây Trăn Thành con ngựa ô lớn nhất bất ngờ xuất hiện. Nhưng chuyện này vì dính líu tới nhà sản xuất nhạc chứa danh Ung Trung Hoa, ông ta lại hợp tác với cá mập trong giới là anh chỉ. Khiến cho một số công ty băng đĩa đứng bên sông xem lửa cháy, nếu ký với tần Tây Trăn, anh chỉ quay lại nhắm vào mình, tự dưng chút lấy rắc rối. Đương nhiên cũng có công ty thực lực không yếu, chẳng bận tâm tới thái độ của anh chỉ, đưa cảnh ô lưu ra với tần Tây Trăn. Chỉ có người bên dìa suốt ngày la hét băng đĩa sắp chết thành cái cây ngô đồng được Phượng Hoàng tần Tây Trăn đáp xuống. Ngoài chuyện đó ra, trong thư tần Tây Trăn gửi tới Sơn Hải có đề cập tới người quản lý, Trần Mộc dịch này. Trình Nhiên biết được phần nào. Chỉ là chuyển nhà tới thành đô, lúc đó cha mẹ còn tranh luận giữa mua nhà và thuê nhà. Trình Nhiên chưa kịp đưa địa chỉ mới cho cô, khiến một thời gian mất liên lạc với Tần Tây Trăn. Du hiểu có kể khai giảng Tần Tây Trăn có trở về, chỉ là khi đó thì Y đã không còn ở nhất chung nữa. Không ngờ rằng Trần Mộc Dịch tìm tới đây, anh chính là quản lý của Tần Tây Trăn. Trình Nhiên mời đối phương vào. Tuy có đám trẻ con khu tập thể chạy lăng xăng khắp nơi đóng vai khách hàng, nhưng với diện tích hơn 1.000m2 ở tầng 1, hai mấy người vẫn là quá ít, bọn họ đi vào góc trò chuyện, tương chu ra hiệu người ở quầy phục vụ pha cà phê. Cũng không phải, cô Tần muốn lập công ty âm nhạc của mình, hiện giờ tôi là người hợp tác, cũng có tính chất quản lý. Trần mộc dịch cao trên dưới mét 7, hơi gầy gò, tóc dài, ăn mặc thoải mái, rất thiếu chuyên nghiệp. Xong có mùi vị nghệ sĩ rõ ràng, nói chuyện này hắn có vẻ xấu hổ lắm. Trình Nhiên kinh ngạc, cô gái đó giỏi thật, nhanh thế đã trở mình thành bà chủ rồi. Bên ngoài cứ lấy làm lạ, vì sao Tần Tây Trăn không chọn công ty lớn mà chọn công ty ở bên rìa, vì thế mà còn có vài đồn đoán, ám chỉ có giao dịch ngầm nào đó trong chuyện này. Trình Nhiên biết tính cách cô, công ty lớn nhiều tài nguyên cũng nhiều trói buộc, lựa chọn Trần Mộc Dịch sẽ có thêm nhiều tự do tự chủ. Ai mà ngờ cô còn có tính toán xa như vậy? Cô gái đó bình thường ngốc ngốc làm người ta lo, nhưng mà động tới chuyện tiền bạc thì... Trình Nhiên cũng phải nuốt trái đắng rồi. Sao anh biết tôi ở đây? Vừa vặn có chút chuyện ở Thành Đô, cô Tần bảo tôi giúp tìm cậu. Kỳ thực tìm cậu không khó, cô ấy bảo cậu học ở thập trung. Trần Mộc Dịch cho tay vào túi lấy ra một bức ảnh. Trình Nhiên nhiên cầm lấy, đó là ảnh chụp trước ngày diễn ra lễ hội âm nhạc. Tần Tây Trăn... Sa Nam La Mộc, Lưu Bùi, Ninh Viện cùng vài người nữa tập trung ở phòng luyện đàn gần nhất chung Mọi người ăn cơm xong chụp ảnh chung Tần Tây chăn mặc chiếc váy có hoa nhỏ li ti ngồi ở trên ghế đá Mọi người tản xung quanh, trình nhiên đừng mé phải Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm Ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 368 Cảm giác bị bao nuôi. Tôi cũng may mắn, tan học tới thập trung đợi, rồi nhìn thấy cậu đi vào đây. Trần Mộc Dịch nhìn xung quanh, nhất thời chưa hiểu được cách bố trí ở đây lắm. Cảm giác rất tươi mới, nói vậy là cậu định mở quán cà phê chủ đề à? Cậu thực sự không định theo đuổi con đường âm nhạc. Cô ấy có bảo tôi đừng nói chuyện này, nhưng tôi thực sự không nhịn được. Giới âm nhạc bây giờ rất cần cơn gió lạ. Không phải anh tới đây định thuyết phục tôi đầu quân cho công ty anh đấy chứ? Trình nhiên nói đùa, ai? Thôi vậy, rõ ràng cậu không có ý đó. Trần Mộc Dịch mở cái cặp da mang theo trên người, lấy ra một tờ giấy, trải phẳng trên bàn, đó là chi phiếu con số trên đó là 4 số 0 sau 200. Cô Tần muốn lập công ty của mình, hiện mua một bất động sản ở Thượng Hải, đang trang trí, số tiền kiếm được thời gian qua tiêu hết rồi, có thể lấy ra chỉ có chừng này. Trình nhiên không phản ứng, đợi hắn nói tiếp. Tôi đem chuyện phía này của cậu kể cho cô Tần. Cô ấy liền lấy số tiền này ra, nói là bảo cậu đừng quên hai người là cộng sự. Cô ấy muốn nhập cổ phần. Trần Mộc Dịch lấy ra thêm cái di động, đặt trước mặt trình nhiên. Cô ấy mua cho cậu, đã lắp sim rồi, số mới bản địa, để tiện liên lạc. Nhưng cô Tần bận lắm, không thường xuyên gọi cho cậu được đâu. Trình nhiên hết nhìn chi phiếu lại nhìn cái Motorola dạng thanh, cảm giác. Mình bị bao nuôi rồi, một nhân vật lớn đưa cho một, khoản tiền, sau đó lại đưa cho cái điện thoại có số riêng, thuận tiện nói một câu phải nghe lời đấy. Mẹ nó, cảnh tượng gì đây? Trình nhiên rất muốn đập điện thoại, có phải nhầm kịch bản không? Tần Tây Trăn, cô xem quá nhiều phim truyền hình rồi phải không hả? Mắt Trình Nhiên ánh lên một cách nguy hiểm. Cơ mà, con hamster đúng là con hamster, Trần Mộc Dịch tìm được mình. Tần Tây Trăn đại khái bảo hắn quan sát. Kết quả là phát hiện mình làm cái thiên hành đạo quán này, thế là cái mũi rất thỉnh với mùi tiền ấy nhận ra cơ hội, bắt đầu nhòm ngó sản nghiệp của mình. Nếu không đã chẳng phải là Tần Tây Trăn, còn nhớ giám đốc xưởng in hồng kỳ, thấy cô gái này xinh đẹp thanh thuần, khi đàm phán in tam quốc sát, hơi lỏng tay một chút. Cô gái đó không có tí lương tâm nào, được nước lấn tới, xích khiến người ta thành làm việc không công luôn. Hay như Trần Mộc Dịch, Từ một ca sĩ dưới quyền, giờ thành người hợp tác, cô ấy không hài lòng chỉ đơn thuần là nghệ sĩ nghe an bài, muốn mở công ty âm nhạc riêng, giờ đã sai người ta như cấp dưới. Định dùng thân phận bà chủ tiến quân giới âm nhạc kiếm tiền à? Hay là không cam tâm tiền bị công ty quản lý bóc lột hết mới, cùng tác biến, biến tắc thông? Khốn kiếp nhất trong chuyện này là, trình nhiên còn không nghĩ tới từ chối, cô ấy định nhập cổ phần ra sao, đưa hợp đồng cô ấy soạn ra đây xem nào. Trần Mộc Dịch lắc đầu, không có hợp đồng, không có sao. Trình nhiên tưởng nghe nhầm, Trần Mộc Dịch cười lớn, đây là tiền khởi động ban đầu, cô ấy nói đợi cô ấy dư giả rồi, sẽ đầu tư thêm. Trước kia cậu đưa bài hát cho cô ấy mà không nhận chút tiền nào, nên số tiền này nhập cổ phần, cậu muốn cho cô ấy bao nhiêu cổ phần thì cô ấy nhận bấy nhiêu. Cũng không cần hợp đồng, hứa miệng là được. Dù hôm nay cậu nói ra, ngày sau đối ý cũng được, Nguyên văn lời cô ấy là quân tử nhân ngôn Nhưng quân tử Nhân ngôn cũng có thể có tu chính án về sau mà Hiến pháp còn sửa được nữa là lời quân tử Nói tóm lại Cậu nói sao thì là thế Trình nhiên đang bị răng xé giữa cảm động và lật bàn Trước kia y đi đàm phán hợp đồng Bị người ta dùng mỹ nhân kế còn ít à Dễ tin người như thế thì sớm ăn mày rồi Nhưng đồng thời gương mặt xinh đẹp Đôi mắt tròn trong veo của tầng Tây chăn hiện ra làm y không nỡ có suy nghĩ xấu về cô Trong trạng thái nửa tin nữa ngờ ấy, Trinh Nhiên bóp chán, cô ấy đúng là hiểu cái đạo lý thứ miễn phí là thứ đắt nhất. Cô ấy đã nói thế rồi, tôi có thể cho cô ấy ít được sao? Trần Mộc Dịch xua tay, chuyện này, ý cô Tần không phải như thế. Trinh Nhiên cầm lấy tờ chi phiếu không khác gì cầm chén rượu độc, được rồi, tiền này tôi nhận. Nếu cổ phần do tôi tùy ý quyết định, vậy thì 5% đi. Trần Mộc Dịch thoáng cái thấy thiếu oxy lên não. Vị này thật là dám nói, những 200 vạn đó đủ mở mấy cái quán cà phê, vậy mà chỉ đổi được 5% cổ phần của cái quán thậm chí còn chưa mở ạ Sao? Cảm thấy về khó ăn nói à? Trình nhiên hỏi, ha ha ha, không phải, không phải. Trần Mộc Dịch lau mồ hôi, vậy cứ quyết định như vậy đi. Trình nhiên nói với giọng điệu vừa bị người ta xẻo một miếng thịt lớn, điện thoại tôi cũng nhận, có gì gọi điện liên hệ. Trần Mộc Dịch hiểu ý đứng dậy tạm biệt, Lúc đi ông chú nghệ sĩ gần 40.000 một cái là biết người làm nghệ thuật nói thêm Tôi là fan của cậu, tôi luôn thấy những tác phẩm kia Sẽ thành kinh điển mãi mãi Trình nhiên thực sự không thích được người ta lấy chuyện này ra khen ngợi Đơn giản không phải do y sáng tác Y chỉ không muốn vì thời không thay đổi mà có những thứ đẹp đẽ biến mất Y không muốn nhận lời khen không đáng đáng nhận Không phải vì đạo đức gì, mà là vì tự tôn, kiêu ngạo của Y Trần, Mộc Dịch không thẹn là người quản lý Trình Nhiên thoáng đổi sắc mặt là hắn nhận ra rồi, tôi biết, tôi biết, những bài đó là của chú họ cậu. Đợi khi chiếc Suzuki đi rồi, Tương Chu đang đôn đốc phục vụ viên đi tới, không chắc lắm, người vừa rồi có phải là trần mộc dịch của công ty âm nhạc động địa không? Trình Nhiên lơ đỉnh ử một tiếng, ánh mắt rõi nơi xa xăm nào đó. Tối ngày hôm đó điện thoại Tần Tây chăn tặng rung lên, số hiển thị là số lạ, nhưng mà Trình Nhiên có thể đoán ngay là ai gọi. Quả nhiên là giọng nữ. Trình nhiên phải không? Trình nhiên trả lời rất dứt khoát Không phải Đầu bên kia truyền tới tiếng cười giòn tan Trình nhiên chỉ nghe tiếng cười ấy Môi bớt rác nhách lên theo Chị vẫn khỏe chứ? Không thể không khỏe Giọng tần tây chăn đầy vẻ ủi oải Lại chất chứa oán giận vô cớ 200 vạn đấy Tôi phải bán không biết bao nhiêu tấm album mới kiếm được Làm sao trong mắt ai đó nó chỉ đáng giá 5% cổ phần chứ? Quán cà phê đó của cậu Á Tôi thừa sức mở cái to hơn bằng số tiền đó, còn dư nữa. 5% cổ phần, thế chẳng hóa cái quán cà phê của cậu tính ra trị giá 4.000 vạn cơ sao, có phải là cậu xây nó trên mỏ vàng không? Đây mới là tầng tây chăn mà y quen thuộc chứ? Trình nhiên yên tâm rồi, hỏi vặn lại, không phải chị báo tùy ý định giá ha? Sao giờ lại nuốt lời? Ôi, đúng là người đi trà lạnh, cậu đúng là rất tùy ý đấy, cậu đang thiếu tiền dùng, tôi tặng than trong tuyết chẳng lẽ cậu không cảm động phát khóc à? Tần Tây chăn vốn trong đội cảnh Trình Nhiên xúc động rơi lệ, ai ngờ nghe Trần Mộc dịch báo cáo về như thế, cô suýt nữa bắt chuyến bay tới thành đô bạo hành Trình Nhiên một trận, chỉ tiếc không thể. Vì thế đợi tối vừa xong việc một cái bao oán hận tích tụ trong ngày liền xả ra, trong mắt cô, Trình Nhiên chỉ mở một cái quán cà phê thôi, loại hình kinh doanh này thu hồi. Vốn lâu, không thể lãi lớn, cho nên thực ra cô không muốn góp cổ phần gì cả, mà là nghĩ trình nhiên có vẻ sẽ cần tiền duy trì hoạt động thời gian đầu nên mới gửi số tiền này tới. Ai ngờ người ta không cảm động, rõ ràng lại nghĩ xấu về mình rồi, không giận sao được. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Trường 369, muốn được tham dự Nghe Tần Tây chăn tuôn một chàng oán hận, Trình Nhiên cười càng vui, đúng là y đang thiếu tiền, Tần Tây chăn cứu tế kịp thời. Nhưng mà y có nguồn thu nhập ổn định tới từ tam quốc sát, cho nên không phải là lửa cháy ngang mày gì. Có điều chắc chắn phải thắt lưng buộc bụng nửa năm, nhiều kế hoạch phải tạm gác lại, nên khoản tiền này của Tần Tây chăn giúp không ít. Nghe cô oán trách như vậy, Trình Nhiên ấm áp vô cùng, hãy nói cám ơn chị. Bên kia điện thoại im lặng khá lâu Tần Tây Trăn giọng khó đoán định, tôi không giống cậu, đi mà chẳng nói lấy một lời. Quãng thời gian đó Trình Nhiên bận rộn, vừa thi, vừa chuyện chuyển nhà, lại còn vì không biết phải nói với đám bạn bè trong khu tập thể cũ. Chủ yếu phải nói với Dương Hạ thế nào, cho nên bỏ sót chuyện này chuyện kia rất bình thường, tôi nhớ có nói với chị rồi mà. Tiểu Thiên Hậu trong lòng vô số người chẳng ngọt ngào như trước công chúng, mà tức giận nói, cậu, không, nói, Trình Nhiên chào thua. Được, được, chị bảo sao thì là như thế Tần Tây chăn thở rắt ra một hơi Như muốn thở cả cục tức lớn trong lòng Cậu là đồ vô trách nhiệm Nhưng tôi là người lớn không thể như thế Cái quán cà phê của cậu chẳng đáng bao tiền Tôi vẫn bảo Trần Mộc Dịch mang tiền tới Có điều thế cũng không phải hoàn toàn vì cậu Đó là đầu tư lâu dài Vào cái nghề này mới biết Nghệ sĩ là cái nghề tuổi thọ rất ngắn Thành công là số rất ít, đa phần Thậm chí chẳng đủ sống qua ngày, phải làm thêm việc nọ việc kia, ai mà đến tuổi bị đào thải rồi tích lũy được ít vốn liếng tiếng tăm mở quán ăn hay quán cà phê gì đó coi như là khá rồi. Dựa vào bán album trả được bao tiền, toàn dựa vào tham gia hoạt động thương nghiệp, quảng cáo với lưu diễn. Nhưng mà tham gia hoạt động nhiều thì lại ảnh hưởng tới tâm cảnh sáng tác. Và lại tuy kiếm nhiều tiền hơn làm giáo viên gấp chục lần, nhưng mà tương lai lại không chắc chắn chẳng ai đảm bảo được mai thức dậy danh tiếng còn không. Tới khi đó không bán được album thì chẳng có tiền, chẳng ai mời biểu diễn hay quảng cáo. Cho nên tôi phải đầu tư trước, mẹ tôi trước kia nói rất đúng, khi kiếm được tiền đừng không coi tiền là tiền, tuy không tới mức một đồng bẻ đôi ra tiêu, nhưng mà phải tiêu chính xác. Có thực nghiệp làm cơ sở mới vững tâm được, trước kia giải quay chỉ có thể chạy sang Hồng Kông, giờ tốt rồi, có thành đô làm hậu hoa viên. Nói một thôi một hồi mà chẳng thấy đáp lại, tần tây chăn cao giọng gọi, này. Trình nhiên vỗ chán, sao nghe chị nói, tôi cứ có cảm giác bị bao nuôi thế. Tần tây chăn cười khanh khách, mơ đi. Dừng một lúc cô lại nói thêm, 200 vạn chỉ là khoản tiền đầu tiên, tôi tin cậu sẽ có an bài thỏa đáng. Cho nên, trình nhiên, cậu phải biết tôi ủng hộ lớn cỡ nào rồi đấy, bây giờ cậu còn là học sinh cao chung, sáng nghiệp kiếm chút ít tiền thôi. Sau này rời đại học thực sự tiến vào thế giới lớn hơn, tôi có thể cung cấp cho cậu nhiều tài nguyên các phương diện, kể cả mối quan hệ. Mặc dù tôi không thích xã giao và biểu diễn thương nghiệp, nhưng vì cậu, tôi có thể. Cậu đã hiểu tôi hy sinh vì cậu lớn thế nào chưa? Hy sinh của tôi chỉ đáng 5% thôi à? Hơi chút là nhắc tới hy sinh, cứ như là phải trả giá gì đó thật ấy. Cảm động thì cảm động đi, lý trí vẫn cần lý trí, nếu tần Tây chăn khó khăn. Y không ngại vươn tay ra giúp cô mà không tính toán. Nếu là làm ăn là chuyện khác rồi, dùng mỹ nhân kế với Y tác dụng không nhiều, trình nhiên cân nhắc tới cái gọi là tài nguyên cô có thể cung cấp. Đây đúng là giá trị tiềm tàng, Y đang cần tận dụng mọi nguồn lực có thể, làm sao bỏ qua được. Tính toán số tiền này với lợi ích nó đem về cùng khả năng hỗ trợ của Tần Tây Trăn, trình nhiên quyết định rất nhanh, vậy thì 10% đi. Đó không chỉ là một cái quán cà phê như chị nghĩ đâu, Mà cũng không phải chỉ là thuê địa điểm, cả tòa nhà đó thuộc về tôi, quyền sử dụng 20 năm Tương lai dựa vào hiệu ứng quần tụ để mở thêm cà phê internet và hoạt động giải trí khác Lấy tiền phục vụ hoạt động đầu tư sáng nghiệp, tiềm lực rất lớn, tuyệt đối không phải chỉ kiếm chút tiền như chị nghĩ Đây là giai đoạn 1, tôi mới mở cửa tầng 1, đợi Bên kia tầng Tây chăn nói ngay, ra vậy, vậy 10%, đồng ý Trình nhiên ngại luôn, còn chưa trình bày hết Cô nàng này ngửi thấy mùi tiền một cái là là đồng ý như nhanh chấp luôn. Lúc này chắc chắn mắt cô ấy sáng lắm đây. Trình nhiên 5% ban đầu của cậu chẳng có chút thành ý nào hết. Tôi còn định lấy 30% kìa, nhưng mà ngay cậu nói thế 10% là được rồi. Mới đầu tôi nghĩ, dù quán cà phê của cậu chỉ đáng 50 vạn, tôi cũng sẵn lòng bỏ ra 200 vạn lấy 30%, cậu biết vì sao không? Vì sao? Một thoáng linh cảm khiến tim trình nhiên lỗi nhịp. Ừ. Trong đêm đó giọng nói êm ái Tần Tây chăn khiến người ta chằn chọc không ngủ nổi, nghịch ngượng mà chẳng thiếu ôn nhu, tôi thích cảm giác được tham dự vào việc cậu làm. Sau khi có được hỗ trợ của Tần Tây Trăn, trình nhiên tiêu ngay một nửa cho việc quảng bá, nửa còn lại phòng hờ. Cuối cùng cái ngày đám trẻ con trong khu tập thể hoa thông đến thở chờ đợi đã tới, thiên hành đạo quán khai trương đúng như đã hẹn, nhờ đổ tiền tuyên truyền. Bài bản thêm vào tam quốc sát thúc đẩy và sự mới mẻ, mang tới hiệu ứng ngay đến trình nhiên phải bất ngờ. Nhìn dòng người xếp hàng háo hức được vào trong trải nghiệm, trình nhiên phải cảm khái hàm nghĩa câu nói cũ đứng ở đầu gió, lợn cũng bay được, chỉ là ngọn gió này chính kết hợp nhiều phương diện để tạo ra. Tam quốc sát lưu hành rộng rãi, boss game tiến vào tầm mắt người trẻ tuổi. Kỳ thực trước đó mafia đã nổi lên trước, nhưng chỉ hot một thời gian trong giới trí thức Bắc Kinh, Thượng Hải, cuối cùng chẳng lưu hành rộng. Tam Quốc sát đem bối cảnh Tam Quốc diễn nghĩa mà cả Trung Quốc không ai không biết vào mafia, khiến nó thêm nội hạm và khả năng lan truyền. Nếu dùng nhãn quang hậu thế, công nghệ boss game lúc này không cách nào so sánh được với đời sau vì nó chỉ đạt tới trình độ bài poker thôi. Nhưng chính nhiều giảm bớt chi phí tối đa, không đặt nặng lợi nhuận đã khiến nó truyền bá với tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, ngoài Tam Quốc sát ra, trình nhiên còn đưa vào thiên hành đạo quán một số boss game chứ danh Như Catan, Railway of the War, chỉ là hiện còn chưa được hán hóa, chỉ có bản tiếng Anh Xong không sao, ở thời đại này, con người có đủ tinh thần và kiên nhẫn nghiên cứu Khác hẳn đời sau cuộc sống ngày càng nhanh hơn, con người càng vội vã Ai có thể tin được năm xưa thời đại Nintendo trắng đỏ Vì chơi tam quốc trí, trên màn hình toàn chữ Nhật Ôm cuốn từ điển tiếng Nhật to tướng, soi từng chữ để chơi Thế nên quán cà phê Boss Game lúc này cũng vậy Đám đông đủ kiên nhẫn ngồi nghe giảng giải quy tắc khô khan cả tiếng, rồi mày mỏ bản chi chít tiếng Anh chơi từng chút một. Đó là khao khát muốn tìm kiếm thứ mới mẻ và tham vọng tìm tói những thứ chứ biết. Nhìn cảnh đám đông ồn ào, hỗn loạn, trình nhiên lại thất thần, đây là chỗ đáng yêu của thời đại này. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện Đọc việt.com Chương 370 Sướng Không cần phải nói nhiều về ngày khai trương nữa rồi, đám đông nghỉ nghịt kia đã chứng tỏ độ thành công của Thiên Hành Đạo Quán. Ít nhất chai trương thành công rồi. Thiên Hành Đạo Quán vừa khai trương một cái giống như ném tảng đá cực lớn vào giới giải trí thành đô, khơi lên muôn tầng sóng. Tạp chí trò lưu mới cho đăng tin về sự kiện này như sau. Quán cà phê đầu tiên cũng như duy nhất về Boss Game ở Thành Đô đã khai trương Chúng tôi bất ngờ phát hiện, trong hiện trường chật kín khách, đông nhất không phải là thanh thiếu niên, mà là giai tầng trí thức mới. Nơi này tựa như câu chuyện cổ tích cho người trưởng thành, mọi người chìm đắm trong huyễn tưởng, giống thời còn nhỏ, chia sẻ niềm vui trò chơi với bạn bè. Một tác giả chuyên mục của Tuần San Cuộc Sống làm một bài phân tích dài. Rốt cuộc đã bao năm rồi chúng ta không còn giống tuổi thơ, ngồi dưới cây si giả chơi cờ, chơi đại phú ông với bạn bè. Cà phê Boss Game sinh ra không phải là một sự ngẫu nhiên, cuộc sống của chúng ta đang biến đổi quá nhanh. Đây là thời đại khiến người ta hoang mang mất phương hướng, có lẽ vì thế chúng ta cần tìm lại nhiệt tình thời xưa. Báo thương nghiệp Thành Đô viết cũng viết những lời có cánh, phóng viên báo chúng tôi tới tham quan, phát hiện dù trời tối. Quán cà phê mới vẫn kín khách, chủ quán biểu thị, họ dẫn dắt tiêu phí chính xác, trò chơi lành mạnh, nghiêm cấm cá cược. Mặc dù những phóng viên này được trình nhiên bỏ tiền mời tới, nhưng y không yêu cầu họ phải khen ngợi, dù có chút thiên vị, nội dung bài báo cơ bản là thật. Khai trương vào thứ Bảy, ngày hôm đó toàn bộ đám trẻ con của khu tập thể Hoa Thông tới giúp. Ôn Lan và Dư Hồng mặc trang phục phục vụ như hai con bướm sinh chạy qua chạy lại lôi kéo không ít người qua đường dừng bước. Đám con trai do lão tam lý vĩ lộ và liên tiểu hổ ở ngoài bận rộn duy trì trật tự, tất cả mặc áo, thun màu đen sau lưng là bốn chữ thiên hành đạo quán viết theo lối chữ thảo mất 10 ngày chuẩn bị ai nấy đều thuần thục lắm rồi đám đông tụ tập bàn tán rất đông nhận tờ rơi in màu bàn tán không thôi tương chu còn nhìn thấy vương đồng quang tới hắn hơi bất ngờ vương đồng quang còn dẫn theo 45 người bạn đều là bạn bè thân nhất trong vòng tròn của hắn trong đó một là con trai phó kiểm sát một cô gái nhà mở công ty Trung dược lớn mọi người gọi là nữ dược Vương Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn Cứ tò mò nhìn Trương Chu Ê nhị oa Đây là chuyện làm ăn của Trình Tiểu Ca à Vương Đồng Quang chủ động lấy điếu thuốc lá ra mời Tao chuyên môn dẫn bạn bè tới hưởng ứng này Kỳ thực hôm qua bọn tao tới rồi Nhìn thấy đông quá Nên không gây phiền phức cho bọn mày làm gì Sau này có rắc rối gì Cứ nói một tiếng Tương Chu nhận lấy điếu thuốc Không ngại hỏi thẳng Sao mày đổi tính thế Trước kia người anh em không hiểu chuyện Mày đừng để ý, Vương Đồng Quang hôm đó không biết thân phận của Trình Nhiên, Trình Phi Dương là nhân vật thế nào chứ, con bà nó, đến xã hội đen cầm súng còn bị người ta phi thân truy sát, đám người phục long đúng là không biết sợ chết. Cuộc đấu tranh này ai thắng ai bại thì đường dài mới biết ngựa hay, nhưng nhân vật như Trình Phi Dương rõ ràng không nên đụng vào, người ta dù xa cơ thất thế đi ra giang hồ lăn lộn dư sức rồi. Hôm đó Vương Đồng Quang trở về đúng là bị lời cho cha hắn làm sờn gai ốc, nhưng hắn cũng là loại sảng khoái, chuyện đã thế rồi, không hẹp hòi để bụng, dứt khoát hóa can qua thành bạch ngọc luôn. Kệ Tương Chu vẫn nửa tin nửa ngờ, thấy có chỗ chống liền vẫy tay bảo bạn bè vào chiếm chỗ trước, ở lại trò chuyện. Hai khu tập thể ở gần nhau, khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng mà tuổi này thì thủ oán gì lớn được, kiểu như hàng xóm láng giềng không cãi nhau vài câu không vui vậy. Ngởng đầu cuối đầu thấy nhau, ngồi xuống làm chén rượu, có gì trong lòng nói ra là mâu thuẫn tiêu tan. Nhìn Tương Chu một mặt chỉ huy phục vụ viên chưa thuần thục, một mặt giải quyết sự cố nhỏ xung quanh. Quán đông như thế mà hắn điều hành đâu ra đó, Vương Đồng Quang không khỏi nhìn với cặp mắt khác, nhị oa mày có tài đấy. Tài gì đâu, quen rồi thôi, mấy năm qua chuyện gì tao cũng làm rồi, từ từ tổng kết ra kinh nghiệm, cũng chỉ làm được mấy cái việc vật vãnh. Kỳ thực nơi này kinh doanh kiểu gì, làm sao để có lãi, tới nay tao chả hiểu. Nhưng ít nhất tao có thể giải quyết mấy chuyện nhỏ này cho cậu ấy. Tương Chu thực sự từ bưng bê quán ăn, quản lý quán nét, ra ngoài mặc áo cao su mời khách, thậm chí ra công trường làm việc, tiếp xúc đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi rồi, biết xử lý nó. Vương Đồng Quang thấy mình thực sự không bằng, trừ nhiều tiền chút, thủ đoạn chơi bài cao một chút nếu quảng hắn vào vị trí Tương Chu bây giờ. Chắc 10 phút là hắn nổi điên. Không làm phiền Tương Chu nữa, quay về chỗ đám bạn bè đang tìm hiểu trò chơi mới, hắn có vẻ thiếu tập trung, giống đang suy nghĩ cái gì. Trình nhiên từ tầng trên đi xuống, ghé tai Tương Chu chỉ dẫn vài câu, có người giống phóng viên đang chụp ảnh xung quanh. Liên tránh vào một góc, ăn mặc giống học sinh bình thường tới chơi vậy, không gây chú ý chút nào. Thì thoảng lại đi qua chào đám bạn bè trong khu tập thể, nhìn vào trong quán thấy đoàn người Vương Đồng Quang, Hơi bất ngờ rồi cười gật đầu với hắn Vương Đồng Quang vẫy tay đáp lại Đó là trình tiểu ca mà anh nói đấy à Há xoài đấy Cô gái mặc váy thời thượng ngồi phía bên kia bàn nhìn thấy hỏi Một nam tử ngẩn đầu lên Con của tổng giám đốc Phục Long đấy hả Gần đây mấy người trong viện kiểm sát tới tìm cha tôi nói chuyện cải tạo hệ thống gì đó Cũng nhắc tới Phục Long Xem ra định dùng thiết bị của họ Ê, ớ, lừa tôi mà, ăn gian hả mà quân của tôi có đặt chỗ đó đâu. Qua loa vài câu cả đám vùi đầu vào chinh chiến trên chiến trường giả tưởng. Tối ngày khai trương tổng kết doanh thu được hơn 1 vạn 4.000 đồng. Quán Boss Game ở tầng 1 được hơn 1.000 nghìn mét vuông, đặt 34 bàn thường, 5 cái bàn dài 8 người. Có thể chứa 120 khách, đồ uống không quá đắt, thường là 10 đồng, đó cũng là mức chi tiêu bình quân của một người. Trình nhiên không nâng giá lên cao hơn, Là để người tới chơi không phải mang gánh nặng tâm lý Nhưng chủ lực chi tiêu là lấy giai tầng cơ sở tiền lương có thực lực kinh tế nhất định Phương thức xã giao bằng game mới mẻ này Kỳ thực biến tướng thu hút bộ phận đó Ngoài ra còn có thu nhập nhờ bán boss game 11 giờ đóng cửa, biết được tình hình thu nhập Tương Chu cảm giác như ngồi trên đống vàng Đây là số tiền hắn chưa từng thấy Như vậy một tháng chẳng phải kiếm được 3-4 chục vạn sao Chính nhiên nhìn sấp tiền dày trước mắt Trong lòng rất vui vẻ, đây là thành quả bước đầu sau thời gian dài chuẩn bị lên kế hoạch. Chớ quên chi phí chúng ta bỏ ra lớn thế nào, đừng quên chi phí vận hành không rẻ. Chúng ta là người đi đầu, cho nên nếm mật ngọt, ngoài ra có lúc cao điểm và vắng khách, không thể lấy con số ngày đầu ra làm chuẩn được. Tương chu tự tin, chúng ta sẽ từng chút từng cải tiến, tôi tin chất lượng phục vụ đi lên, trải nghiệm tốt rồi, làm ăn không kém được. Trình nhiên mở hai chai coca. Đưa hắn một chai, vì tương lai Hai chai coca chạm nhau Cả hai cùng ngửa cổ tu ứng ực Cảm giác mát lạnh sáng khoái lan tỏa toàn thân Tương chu hét lớn, sướng Các bạn vừa nghe xong tập 37 của bộ Truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com